Kính chào quý vị độc hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phong Hòa Thị Tiết Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 244: Long ngoan mới là kẻ thăng lớn. Chư vị nghe truyện, khai đăng ký kênh, like share vào bình luận audio để ủng hộ tại họ Đỉnh hòa Thị Sơn Mấy khói tầng tầng lớp lớp, các tù sĩ lấy mông vị, làm đầu tê tiểu đông đủ, có pháp thuật và đại trận trẻ lấp vô số hồng nhà mà đầu lơ lửng trên không trung hòa thị sơn đều không thể quấy dày đến đây. Mông vị là đại tu sĩ nguyên ảnh duy nhất trong sân, ánh mắt của y khát đào có một lượt, sau đó thi triển pháp thuật, cho tất cả tu sĩ kim đàn ở đây quan sát cục diện chiến trường hòa thị sơn. Lực lớn yêu thú xích diễm tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít bao vây dung nham tiên cung cũng có một bộ phận không nhỏ xông về phía Hoa thị Tiên thành. Về trong Hoa thị Tiên thành, rất nhiều tu sĩ đều đang dốc hết sức mình ở tiền tuyến hoặc trong thành. Vì từ một mình chấn an Tiên thành, Chu Chỉ Đại cục, Chu Huyền Tích, Trì Đôn, cùng với tu sĩ Kim đàn của ba đại gia tộc đều đến trước mặt Mông vị. Pháp thuật hình ảnh không ngừng biến hóa, hiện lộ ra nhiều nơi hẻo lánh, trọng yếu ở trên chiến trường. Từng còn yêu thú xích diễm cường trắng Hùng hãn Hiện ra trước mặt mọi người Nhất là trong đó còn có một con tàu hỏa xa Thân hình toan dài ẩn hiện trong rung nham Đã hiện ra từ thái giao lòng Tàu hỏa xa nguyên anh kỳ Trong lòng đám tu sĩ kim Đan đều chậm xuống Mông vị thì sắc mặt ngưng chọc Chậm rãi mở miệng nói Chưa vị đều đã thấy rõ cục diện trước mắt như căn cứ và suy đoán của ta Đây mới chỉ là khởi đầu của thú chiều thôi Theo thời gian dần dần trôi qua Quy mô của thú triều lần này sẽ còn tiếp tục rộng mở, đến lúc đó rất có thể sẽ không chỉ có một con tàu hỏa sao Nguyên Anh Kỳ. Chúng tu sĩ Kim Đan đều đồng loạt biến sắc, yêu thú so với tù sĩ nhân tộc thường thường giá dày thịt béo, thọ nguyên rất dài, chiếm cứ ưu thế cực lớn về thể chất. Mông vị không phải là thể tu, muốn chống lại yêu thú Nguyên Anh Kỳ thì không thể tự mình xông lên liều mạng, mà chỉ có thể dựa vào đại trận hộ thành để cố thủ. Y và đại trận hộ thành kết hợp lại với nhau Để chống đỡ một con yêu thú nguyên đánh kỳ là khả thi Có thể chiếm được ưu thế về chiến lực Nhưng nếu như có hai con Thì tình hình sẽ khác Bên phía nhân tộc sẽ rời vào thế yếu Còn nếu như có ba con Vậy thì phải lên kế hoạch di rời thành dân Gửi cầu viện tới vườn thất Nói chung Một lần thú chiều xuất hiện hai con yêu thú nguyên đánh kỳ Cũng không thường thấy Ninh tiệu Phàm nói Chỉ đồn thở dài một tiếng Nhưng tình huống của chúng ta lần này không giống như bình thường Là dung nham tiên cung từ bên trong nạo pháo Cho nổ một mảng lớn Khiến cho các tộc đàn yêu thú Đều đang trong cư thịnh nộ và kiểu hận muốn báo thù Cấp bậc nguyên anh ngày thường Ở chung là vua không bao giờ gặp vua Nhưng hiện tại bọn chúng đều muốn quyết trí báo thù Muốn hủy diệt dung nham tiên cung Vì vậy cho nên chuyện yêu thú nguyên anh kỳ liên thủ Cũng là rất có khả năng Sắc mặt của các tu sĩ kim Đan đều u ám Nói đến, sao dung nhằm tiên cung lại đột nhiên khai pháo Hơn nữa còn pháo kích hỏa thị sơn trong giận nhiều tộc đàn yêu thú Xích diễm như vậy Chu lộc ảnh lên tiếng hỏi Mông vị im lặng không nói gì Ý niệm trong đầu ý khẽ động Pháp thuật hình ảnh bắt đầu diễn dịch Khôi phục lại một màn pháo kích trước đó y từ trước đến nay Vẫn luôn tọa chấn đỉnh núi Nhìn xuống dung nhằm tiên cung Vì vậy cho nên tầm nhìn cực kỳ rõ ràng Có thể quan sát mọi tình huống bên trong tiên cung Mặc dù lúc ấy Y đang thổ nạp tu luyện Cô không phải là người đầu tiên phát hiện dịu động của pháo đài Nhưng pháp bảo mà Y đặt trong mây khói Vẫn luôn ghi chép lại mọi thứ diễn ra xung quanh Thế cho nên các tù sĩ kim đàn liền nhìn thấy pháo đài ngũ hành Vốn có 3 tầng bên trong dung nhạc tiền cùng cảnh cạch bay lên Nhanh chóng biến thành 6 tầng Sau đó mỗi tầng đều thò ra vô số họng pháo Sau khi quán trú pháp lực Chủ pháo, phó pháo Cùng lúc gầm vang Bắn ra một lượng lớn đạn pháp ngũ hành Vẽ ra vệt đuôi đầy màu sắc trên không trùng Sau đó đồng loạt cắm vào bên trong dung nhằm Cuối cùng nổ tung ở chỗ sâu Bên trong hỏa thị sơn Cùng linh phát điên rồi Trịnh sau câu kinh ngạc Chẳng lẽ nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn Cho nên đành phải ra tay trước Trịnh Đan Liêm tiến hành phỏng đoán Không, pháo kích như vậy Mang ý nghĩa khiêu khích quá nồng đặc Đây là đang dụ dỗ yêu thú đến công kích Chu huyền tích đưa ra phán đoán Ánh mắt của gã lué lên kim mang Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Đây là có dự miêu Là do có người cố ý làm Một tên tu sĩ nào đó Đã thao túng pháo đài ngũ hành Oanh tạc hòa thị dân Gây ra kiếp nạn này Tên hung thủ này tôi ác ngập trời Không để tâm đến tính mạng ngàn vạn sinh linh Tâm địa bất chính tới cực điểm Ta thề nhất định phải bắt được hắn Đưa về quy án Ánh mắt của chú huyền tích trở nên sắc bén Trong lòng tràn đẹp vẫn nộ Còn có người có thể thao túng tòa pháo đài này sao Là bởi vì công kích Công hiến tích lũy đủ sẽ đạt được chức vụ liên quan ư Chú Lộng Anh phân tích Ninh tiểu phàm vuốt dâu Kỳ quái Cung Linh ở đâu Nó cứ để mặc cho hung thủ làm can làm loạn Cũng không ngăn cản chút nào sao Chú Huỳnh Tích nghiến răng khẽ thở dài Đừng trông cậy vào nó nữa Trạng thái của Cung Linh dung nham tiền cung chắc hẳn là rất kém E rằng không thể đưa ra quyết sách như bình thường Chú Huỳnh Tích đưa mắt nhìn mông vị Tiếp tục giải thích Trước đó thích bạch giao chiến cùng với Tôn Linh Đồng, Thùy thiếu khách, yêu thú cũng đang công kích dùng đạn tiên cung, có thể nhìn ra phòng ngự trong tiên cung mỏng manh, pháp trận bố trí có vấn đề. Cuối cùng Cung Linh đã phái ra cơ quan đạo sư xuất mã, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, đuổi ngoại địch ra khỏi tiên cung. Ta tìm ra được cơ quan ma tướng trong Hỏa thị Sơn, Vận dụng truy cần tố nguyện quyết, cũng nhìn thấy trạng thái Cung Linh quá kém, Để cơ quan ma tướng bỏ mạng trong trận chiến, thất lạc ở bên ngoài. Ta suy đoán Hay là một trong ba đại cơ quan tạo vật là Phật Y Cũng gặp phải kết cục tương tự Đám tu sĩ kim đàn á khẩu không nói nên lời Giọng nói của chú Lộc ảnh có chút khủ khóc Thì ra là vậy Mông vị thì bất động thành sắc Y không hề nói chuyện cho chú Huỳnh Tích biết Phát tiện mấu chốt của mình Mà mặc kệ cho suy đoán của đối phương xuất hiện xác lệch Tại sao phải nói cho chú Huỳnh Tích chứ Mông vị thi triển pháp thuật Thôi động tọa sơn quan phong vân Đại giá phải trả rất lớn Y phải đánh đổi bằng rất nhiều thọ nguyên Mới có được chân tướng Cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho địch nhân của mình biết Hơn nữa vị thành chú đại nhân này Còn nhìn thấy khả năng hợp tác nào đó Giữa bông ra Và Long ngoan hòa linh từ mục đích của con cung linh này Chính bởi vì có khả năng như vậy Cho nên mong vị ca không thể nói kết quả suy đoán của mình cho chu huyền tích được Bông vị trầm cầm một lát Rồi chậm rãi mở miệng chư vị nhất định phải tìm ra được hung thủ Tiến hành nghiêm trị Nhưng vấn đề thật sự của chúng ta trước mắt không phải là truy bắt hung thủ Mà là phải khiến cho hành động phá hoại hỏa thị tiên thành của hung thủ thất bại Hiện tại điều quan trọng nhất chúng ta cần làm Là làm cách nào để chống đỡ được thú chiều lần này Truy bắt hung thủ Kế thừa truyền thừa đều là chuyện phụ Trọng điểm thật sự là làm sao để chống đỡ được thú chiều Nếu như không chống đỡ được Dùng nhạm tiền cùng còn tồn tại hay không Vẫn là một điều không thể chắc chắn Đám tù sĩ kim đàn đều cảm thấy lo lắng không tôi Trong lòng bọn họ đều hiểu được Đạo lý, môi hở giang lạnh Tiên cung không còn Chỉ sợ tiên thành cũng khó giữ Nguyên nhân rất rõ ràng Tổ chim bị phá thì chứng sao có thể lạnh Không người nào có thể cam đoan Đám yêu thú cổng kích san bằng dung nham tiên cung xong sẽ lắng xúc phấn nộ Ngoan ngoãn quay trở về háng ngủ của bản thân Có khả năng rất lớn Là bọn chúng lừa dãy ngút trời À hoạt sông xuống Nhấn chìm toàn bộ hòa thị tiên thành Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, nhất định sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người chết thảm trong miệng các loại yêu thú xích xiếm. Trịnh sau câu nói, dùng nhằm tiền cùng, dễ thủ khó công, hiện tại lại càng là nơi hấp dẫn yêu thú nhiều nhất. Chúng ta phải hiệp trợ phòng thủ, cố sức chém giết yêu thú, bức bọn chúng biết khó mà lui. Yêu thú xích diễm quá nhiều, có giết cũng không hết. Nhưng nếu như giết đến một mức độ nhất định nào đó Một bầy yêu thú sẽ tự động rút lui Dưới thế cục hiện tại Chỉ còn lấy chiến đuôi chiến Thể hiện sự cường thế của nhân tộc Thì mới có thể khiến đám yêu thú đang vô cùng phẫn nộ này Khôi phục lại bình tĩnh Không cần mong vị khuyên nhủ Các tục sĩ kìm đàn đều là hạng người có tầm mắt rộng rãi Sau khi quan sát cục diện chiến trường Trao đổi với nhau một phên Bọn họ đã nhanh chóng đạt thành nhất trí Muốn giữ vững giả viên tiên thành Thì phải bảo vệ được dung nham tiên cung Dùng nhằm tiền cung có liên quan đến truyền thừa của tam tâm thượng nhân Tương lai sẽ mang lại lợi ích tỏ lớn Tuyệt đối không thể đánh mất Mông vị trầm giọng nói Với cục diện trước mắt Quả thật rất cần thu sĩ Kim Đan tọa chấn dung nhằm tiền cung Hiện tại chúng ta điều tra được Có một con tàu hỏa sàng nguyên anh kỳ Nhưng quy mô của yêu thú lần này rất lớn Chắc chắn sẽ không chỉ có một con yêu thú cấp bậc nguyên anh xuất động Chúng ta cần phải phòng gửi trước Tam tâm thượng nhân là đại năng luyện hư kỳ Nơi đây là một trong những hành cung của lão. Vậy cho nên bản thân hành cung này đã rất cường đại, trừ vị tu sĩ Kim đàn dựa vào dung nham tiên cung có thể chiếm cứ địa lợi cực lớn, rất có khả năng chống lại được đối thủ cấp bậc Nguyên Anh kỳ. Các tu sĩ Kim đàn ở đây đều hiểu ý của Mông Vĩ, ý cần người chính diện kiềm chế yêu thú Nguyên Anh kỳ, sau đó tranh thủ thời cơ để ý tự mình chém giết. Nếu như có hai yêu thú cấp bậc Nguyên Anh đồng thời xuất động, như vậy nhóm tu sĩ Kim Đan nhất định phải dựa vào dung nham tiên cung. Tạm thời cuốn lấy một con trong đó Giao con còn lại cho mông vị xử lý chiến lược hạch tâm nhất của phe tù sĩ nhân tộc Chính là mông vị Chỉ khi y chiếm ưu thế Tù sĩ nhân tộc mới có thể chiếm ưu thế Trong toàn bộ cuộc chiến thú chiều Chu lượng ảnh đột nhiên nói Hiện tại chúng ta có cần cầu viện Vương Thất Nam Đậu không Mông vị lắc đầu Biểu thị với tình huống hiện tại Thì tạm thời chưa cần thiết Y cũng không hề muốn cầu viện một chút nào Một mặt quả thật là cục diện còn chưa tới mức này Mặt khác, một khi y làm như vậy, chiến tích của y sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Mông vị đưa mắt nhìn về phía Chu Huyền Tích. Ta muốn triệu tập toàn bộ nhân lực, Thù vững dung nham tiền cùng. Có thể mời hai phe tử tiểu cáp Thái Thanh cùng trợ giúp, chu toàn bộ thế thiên đạo. Sắc mặt của hai vị tu sĩ Kim Đan trịnh ra hơi đổi. Chu Huyền Tích gật đầu, biểu thị tán thành. Mông vị không thể nào không biết đệ tử Kim Đan chân truyền của Thái Thanh cùng đã bị giết. Nhưng y giả vờ như là không biết Trong lời nói không hề có một chút sơ hở nào toát lên về lão luyện của một vị tiên quan Vị thành chủ đại nhân này lại nói Cô có thể mượn thêm nhân lực của Vân Thường Nhất là con Vân Kỳnh kia Dù sao nó cũng là Quyên Anh chu thần bộ người thấy sao Chú Huỳnh thích gật đầu Chỉ được ngũ Vân Thường này quy mô khổng lồ Có thể tung hoành ngũ Hồ Tứ Hải Đương nhiên là có bổn sự Về chiến lược cô có thể trông chờ nhiều hơn một chút là bọn họ dù sao cũng là người ngoài Cô không thể hoàn toàn yên tâm được Hơn nữa khi thương lượng việc xuất binh với họ Còn cần phải phù thành chủ tự mình ra mặt Bông vị khẽ gật đầu Cuối cùng nói Ngoài bọn họ ra Trong hòa thị tiên thành Còn có hai vị tu sĩ kim đàn Là Dương Thiền Ngọc và La Thương Chu thần bộ nhìn nhận hai người bọn họ thế nào Chú huyền thích chầm ngâm nói Nếu như dùng lợi lộc để dụ dỗ Có thể mượn lực lượng của hai người bọn họ cũng không thể Thần sắc của bông vị có chút buông lỏng Y không có khả năng trực tiếp đề nghị chuyện này Dù sao tội danh cấu kết với người trong ma đạo Rất bất lợi cho con đường làm quan Của mông vị sâu này Nhưng chú huyền tích thân là thành viên của vương thất thì lại khác Loại chuyện này mời chào hai tu sĩ ma đạo Vốn tương đối nhạy cảm Cực kỳ dễ dàng Bị chính địch lợi dụng trở thành chứng cứ Nhược điểm để công kích mình Mà chỗ tốt khi chiêu mộ Của những người này rất phong phú Một mặt là mượn dùng Chiến lược cấp độ kim đan kỳ Mặt khác là phòng bị những người này Sớm an bài ở ngay giữa mắt mình Áp chế họ, đề phòng họ làm loạn Chu huyền tích nói Ta cần gửi thư bẩm báo Tình hình nơi này cho quốc quân mới được Ngoài ra ta vẫn còn có một đề nghị Bốn phương chúng ta đều có đội ngũ cải tu Đã đến lúc để những đội viên này Cùng tập hợp tiến vào tiên cung Vụ công kích của pháo đài ngũ hành Đã khiến vị chu thần bộ này Càng thêm quan trọng các loại chức vụ trong tiên cung Chu Huẩn Tích tham khảo theo tình huống của Ninh Tiểu Tuyệt, gã cho rằng các thành viên đội ngũ cải tù đều có được thân phận đệ tử thí luyện là người một nhà với dung nham tiên cung, họ sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi trên con đường tiến vào tiên cung. Những người này sẽ cực kỳ có lợi khi tiến hành cạnh tranh chức vụ. Rất nhiều chức vụ cho dù là người tu luyện công pháp khác như Chu Huẩn Tích, có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không nằm trước lựa chọn của tiên cung, căn bản là không thể chọn. Các tu sĩ Kim Đan liếc mắt nhìn nhau. Liền có người gật đầu Làm như vậy là đúng Nhưng nếu như có một phương thừa lúc chúng ta chống lại thú chiều Lên nút hồn nhập tiên cung Tranh đoạt truyền thừa của tiên cung thì phải làm sao Chủ huyền tích sớm đã dự liệu Sẽ có người hỏi như vậy Gã lập tức nói Kỳ kết mình ước Ước thúc chúng ta Còn có toàn bộ đội ngũ cải tu Trong lúc thú chiều đang hoành hành Bất cứ kẻ nào không được hồn nhập tiên cung Lên nút tranh đoạt truyền thừa tam tầng Chúng ta cực kỳ cần người của mình chiếm cứ Từng vùng chức vụ trong tiên cung Sau đó mới có thể phát huy ra uy năng Của tiên cung một cách tốt hơn Mọi người đều không có gì nghĩ Lập tức thảo luận nội dung mình ước một chút Sau đó liền tiến hành ký kết Một thời gian khác Chú Trâm tới tín chú Huỳnh Tích Kaka Để đến chỗ này quả nhiên đúng lúc Hiện tại yêu thú tàn phá bở bãi Để cũng muốn đến giúp đỡ mọi người một tay y nói Chú Huỳnh Tích có chút tò mò Đệ điều tra tiểu tử Ninh Chuyết xong rồi sao Chú Trầm lập tức cười khổ Cả cá lúc này mới bao lâu chứ để cũng không phải đại tu sĩ Nguyên Anh Có thể có được thành quả gì Thế nhưng Gã tiếp tục xoay chuyển lời nói Thiền phú của thiếu liên nàng này Quả thật không tầm thường Lúc nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều khổ cực gan dạ hơn người Có là gan chơi liều Hà Nam hiểu luôn cuối Nhưng lại có chút khác biệt Với những kẻ khung lúm nịnh nọt Rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí Nhưng đệ luôn cảm thấy Hắn tựa như cũng có tu vi kim đan ca cá Huynh xem chúng tiểu tử này Muốn bồi dưỡng hắn sao Nói đến hắn quả thật là mục tiêu tốt Nình già xuất thân từ Bắc Phòng Quốc Đi vào đất nước chúng ta Sau đó lại tạm thời đứng vững gót chân Có chút ngăn cách với những thế lực khác Dưới tình huống này Nình già chính là mình hữu thực lực thích hợp nhất Của vương thất chu gia chúng ta Hơn nữa Ninh chuyết có thiên tư Nếu như tương lai tu hành có thành tiểu nhất định là sẽ có thủ đoạn vượt qua người thường khả năng quán tù luyện thành kim đan rất cao." Chu Huyền Tích nghe xong những câu nói này của Chu Trầm, vội vàng khoát tay, "Trời đã, chờ đã, huynh bảo đệ điều tra hắn, không phải bảo đệ đến đây để tán dương tiểu tử này." Chu Trầm cười lớn một tiếng, nháy mắt nói, "Cá cá, huynh cũng đừng có quá giữ kẽ, lúc tiểu đệ điều tra tiểu tử này, Liên phát hiện có ít nhất hai nhóm người đều đang âm thầm điều tra Ninh Tuyết. Nếu huynh muốn thật sự chiêu mộ hắn thì phải làm nhanh lên." Để hạt giống tốt như vậy rơi vào tay thế lực khác Sẽ không hay ho gì đối với chu gia chúng ta Chú huyền thích rơi vào trầm mặt Chú trầm nhắc tới yêu cầu của mình lần nữa Cầm muốn ra tay tường trợ Tiến vào dung nham tiên cung Chống lại yêu thú chiều lần này Chú huyền thích lập tức rơi vào do dự So với yêu thú chiều lần này Thực lực bên phía nhân tộc quả thật Đang ở thế yếu rõ ràng Thế cho nên trong thời gác này Bất kỳ một cuộc chiến lược nào đều vô cùng quan trọng Cùng lúc đó Trong đầu của Chu Huyền Tích hiện lên thân ảnh của Ninh Tuyết. Lúc Pháo đài ngũ hành khai pháo, Ninh Tuyết cũng đang hồn nhập tiên cung, hắn không thể nào thao túng Pháo đài được, hắn cũng chưa từng bị phát hiện tự thân tiến vào tiên cung, hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ luyệt khí tầng 4, có thể loại trừ hiểm nghi cho hắn. Nghĩ tới đây, Chu Huyền Tích liền gật đầu với Chu Trầm. Thôi được, để hãy tiến vào tiên cung cùng chống lại thú triều đi. Với tạo nghệ cơ quan của địch, sẽ rất dễ đạt tới tiêu chuẩn có thể tự thân tiến vào tiên cung. Chu châm đại hỉ vội vàng chắp tay Đà tạ đại ca Chính điện dung nhăm tiên cung Long an hỏa linh vô cùng khẩn trương Trong bất an, cực kỳ lo lắng Không ngừng đi qua đi lại Thôi xong, ta xong đời rồi Long an hỏa linh khẩn trương Tới mức toàn thân run dày Nó rất rõ ràng Nếu chỉ dựa vào bản thân mình Sẽ không ngăn cản nỗi đám yêu thú dịch diễm Đang phấn nộ tới tột độ này Thế nhưng sau đó Mông vị tự mình ra tay Thì triển pháp thuật mở ra thông đạo tạm thời Các tù sĩ kìm đàn đoàn kết cùng một chỗ Đến gần tiên cung Tiến nhận bảo quang chiếu giọi đồng loạt tiến vào tiên cung Bọn họ sau khi tiến vào tiên cung Lập tức chạy nhanh tới các hướng Ở trên tiền tuyến Tham dự tác chiến Trông đỡ lê thú chiều Lòng ngoan hỏa linh nhìn thấy một màn này Hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm luôn nằm nhòi ở trên vương tọa của mình Hồi lâu sau mới hoàn hồn Ánh mắt của nó xuyên thấu công gian Quét qua các đời chiến tuyến Dần dần nở nụ cười ý, không hổ là ngươi Tình thế phát triển giống hệt như ngươi đã dự liệu Tuy rằng yếu thú là do chúng ta đánh nổ Nhưng hậu quả đều do đám người tổ sĩ kìm đàn kia gánh Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái Nhưng ngươi có biết Đều khiến ta cao hứng nhất là gì không? <cười> Chính là từ nay về sau Ngươi sẽ không còn hy vọng với chức vị công chủ nữa Cho dù ngươi có xảo trá thế nào Cuối cùng vẫn chịu thiệt thòi về mặt tin thức Bị ta tính kế cho một vỗ <cười> Có rất nhiều chuyện, Long An Hỏa Linh đều không nói cho Ninh Chuyết biết. Ví dụ như tham gia thí đình thì cần phải có công tích, mà công tích sẽ bị trừ ngược cho tên con số âm. Tuy rằng Ninh Chuyết có được chức vụ, nhưng hắn khai pháo oanh tạc, giận phát, yêu thú chiều, cuối cùng liên luyện tới toàn bộ dung nhằm tiền cùng bị hao tổn. Để lúc thống nhất tính toán, công tích của hắn sẽ bị trừ đi rất nhiều, biến thành âm ở trong âm. Ninh Chuyết sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tham gia thí đình cuối cùng. Cho nên Long Longoan ta đây mới là kẻ thắng lớn cuối cùng. chương 240 năm, quà tặng từ Vân Hải. Ninh Chuyết và Tống Phúc Lợi lại gặp mặt. Trước đó hai người đã chốt hạ việc mua bán cơ quan hòa bạo hầu. Ninh Chuyết bền thông báo cho Trần Trà Thăng Dư làm việc, gấp rút sản xuất một lượng lớn cơ quan hòa bạo hầu. Hiện tại đã đến lúc hai người tiến hành giao dịch. Không ngờ thế của cổ hòa thị Tiên Thành lại thay đổi chóng mặt như vậy, bị yêu thú vây công tới mức này. Tống Phúc Lợi không ngừng cảm thắng. Ý dẫn đầu vân thường tới đây buôn bán tốt đẹp, chưa được bao lâu thì đã bị yêu thú vây thành. Lần này gặp bệnh Ninh Chuyết vì tu sĩ Kim Đan này không khỏi cảm khái với vận mệnh vô thường. Nào ngờ hung phạm gây ra yêu thú. Vây thành lại đang đứng ngay ở trước mặt mình. Ninh Chuyết cũng thở dài thật sâu nói. Đúng vậy, không ngờ yêu thú lại về khốn hòa thị tiên thành. Nhưng lực lượng kinh khủng thực sự của yêu thú vẫn còn ở trên đỉnh hòa thị sơn. Cho nên lần này chúng ta không thể giao hàng theo số lượng đã thỏa thuận trước đó Đây là lô cơ quan hỏa bạo hậu đầu tiên Cũng là một lô cuối cùng Nình chuyết nói tới đây Bật đặc dĩ thở dài một tiếng Hỏa thị tiến thành đông trong tình thế ngàn cân trong sợi tóc Đại chiến đang liên tục nổ ra Rất nhiều cơ quan công sường như cuộc trần trả Đều bị phí từ không chế nhâm ngặt Nhiệm vụ sản xuất của những cơ quan công xưởng này Đều phải chuyển sang chế tạo những loại cơ quan chiến đấu có lợi nhất cho cuộc chiến So với những loại cơ quan tạo vật chiến đấu kinh điển Phương thức chiến đấu của cơ quan hỏa bạo hầu có phần tương đối bình thường Ban đầu phương thức chiến đấu của nó chỉ có duy nhất một chiêu là tự bạo Về sau lúc giao chiến với Chu Trạch Thâm Ninh Chuyết mới kết hợp thêm một loại cơ quan phụ kiện khác Một loại pháo có thể ném được Thế nhưng chỉ với hai phương thức chiến đấu này Cơ quan hỏa bạo hầu không thật sự phù hợp với chiến trường Bản thiết kế của Ninh Chuyết quyết định rằng Các loại cơ quan tạo vật sẽ phát huy giá trị hơn trong việc hái Đối với lỗi xin lỗi của Ninh thuyết tổng Phúc Lợi gật đầu đầuly liệu Hiếu được Hiếu được Y yủy lấy ra một mẫu cơ quan từ trong Dươngằng bắt đầu tiến hành kiểm tra một con cơ quan hòa bạo hầu có bằng nửa người xuất hiện trước mặt người này nhìn thoáng qua hình tượng của cơ quan hòa bạo hầu rất bắt mắt nó có bộn lông màu đỏ rực rỡ cơ bắp cuốn cuộn trên người lông mày cặp mắt sinh động như thật tổng Phúc Lợi đương nhiên không phải là kẻ Phàm phu tục tử tù vi đã đến Kim Đan Quét thể dùng thần thức được tiến hành kiểm tra y lập tức vận dụng thần thức Quét qua toàn thân cơ quan hỏa bạo hầu Một lượt từ trong ra ngoài Chồng mắt của tống phúc lợi lóe lên tinh băng Rồi nhanh chóng biến mất y lên tiếng đánh giá Mặt ngoài viên hầu là do da của hỏa nhung thử Dùng pháp lực theo linh lực truyền thống nhất làm thành Khung xương được làm bằng thiên kim Chủ yếu là truy cầu trọng lượng nhẹ Và hiệu năng không gian nhất định Tiện cho việc bố trí trận pháp chữ vật Ở bên trên Nhưng nếu như áp súc trận pháp Chưa không gian tấn thăng cho hỏa bạo hầu Về sau thì yêu cầu trình độ Của người bố trận phải khá cao chi phí nhân công cho khoản này Cũng không hề rẻ Nói đến đây, Tổng Phúc Lợi lại đưa tay của mình ra Mở hai năm đấm Đang siết chặt thanh quyền của cơ quan hỏa bạo hầu y dùng ngón tay của mình sờ soạn Ngón tay của hỏa bạo hầu Sau vài nhịp thở Vì tu sĩ Kim Đan này khẽ gật đồng Trận pháp siêu nhỏ ở chỗ này Dùng phương thức lồng ghép vào nhau Tiết kiệm được rất nhiều không gian Động tác của ngón tay cơ quan viên hầu này Nhanh nhẹn, linh hoạt Có thể thực hiện được những động tác vô cùng phức tạp Đây chính là nền tảng Để thực hiện công việc hái quả chính xác Từ đó có thể thấy tạo nghệ Của nền truyết công tử về trận pháp Cũng không phải là tầm thường Kiến thức cơ bản vô cùng nắm chắc Nghĩ đến năm nay mới chỉ 16 tuổi Tạo nghệ cơ quan thuật như vậy Cũng rất không tệ rồi Lưu loạn đạn hoàn ở bên trong đầu khỉ Chắc hẳn là do người tự sáng tạo ra Dùng nó làm thiết bị thu phát thần thức Hẳn là để cố gắng giảm thiểu chi phí Các nhân ta đề nghị Nên thay lưu loạn đoạn hoàn Bằng trận bàn Hình thành đến một đoạn hình cương hóa Dù sao thì thiết kế của lưu loạn đạn hoàn Mặc dù độc đáo Nhưng lại hạn chế khả năng điều khiển chính xác Của tu sĩ trúc cơ Kém xa trận bàn chính thống Đương nhiên điểm quan trọng hơn là Chỉ cần thay bằng trận bàn Giá thành của mỗi con cơ quan hỏa bạo hầu Ít nhất có thể tăng lên 3 thành Lời nói của Tống Phúc Lợi Khiến cho Đình Chuyết phải nhìn đối phương Bằng con mắt khác xưa Không ngờ tạo nghệ cơ quan thuật Của vị tu sĩ kim đan này cũng không tệ Nhưng bà sau khi ngắm lại nên Chuyết bèn hiểu ra Tống Phúc Lợi với tư cách là một thương nhân Của phi Vân quốc Thông lĩnh một đội buôn Từ xưa tới nay vào Nam ra Bắc đương nhiên tình thông tôi chân bách nghệ Nếu không ý sẽ rất dễ bị lừa gạt Khi thu mua các đặc sản địa phương Tổng Phúc Lợi lại nói tiếp Phần khung máy của cơ quan hỏa bạo hầu Chắc là dùng kỹ thuật luyện đan Chế tạo ra từ vật liệu hỗn hợp Vì muốn hái hỏa thị Cho nên trong phương diện phối hợp vật liệu Đã cố gắng tăng cường khả năng kháng hỏa Thực ra ta có một biện pháp hay hơn Đó chính là dùng lãnh vân Loại đám mây này rất phổ biến Ở phi vân quốc có thể dùng làm tài liệu chính để pha trộn vào, khiến cho thân thể của cơ quan hỏa bạo hầu không những giảm nhiều trọng lượng, mà còn có thể tăng cường khả năng kháng hỏa Người có biết về loại lãnh vân này không? Ninh Chuyết khẽ gật đầu, thành thật nói, trong rất nhiều bí tịch về cơ quan mà mẫu thân để lại cho vạn bối, đúng là có ghi chép về loại vật liệu này. Đáng tiếc đây không phải là phi vân quốc, mà là hỏa thị sơn. Nếu vạn bối thù mùa lãnh vân, thì phải nhập khẩu vật liệu, Giá thành cao hơn rất nhiều so với phối trộn vật liệu như hiện tại cân nhắc về chi phí sản xuất Cho nên vạn bối đã trực tiếp loại bỏ lãnh vân Tổng Phúc Lợi hơi sững giờ Sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn Quả thật là như vậy <cười> Ta biết mẫu thân của người là người phi vân quốc Nói đến đây Tổng Phúc Lợi quay sang nhìn Ninh Chuyết Về mặt vô cùng chân thành Thật có lỗi Chúng ta đã âm thầm điều tra rất nhiều chuyện Về Ninh Chuyết Công Tử Trên thực tế đây là thông lệ của vân thường chúng ta Mỗi khi đến một nơi Dù sao thì chúng ta phải buôn bán trên địa bàn người khác Vì vậy chúng ta đều phải tìm hiểu rõ ràng rất nhiều nhân vật Quan trọng ở địa phương Sau đó lần lượt bái phòng Ở Họa Thị Tiên Thành, Thành Chủ Mông Vị, tân Bộ Chú Huyền Thích Và cả chủ Nhân chợ Đen Ninh Chuyết Công Tử Đều là những đối tượng chúng ta cần chú ý trọng điểm Thái độ làm ăn này thật sự khiến người ta phải tán thường Tổng Phúc Lợi nói tiếp. Ninh truyết công tử, trên người của ngươi có một điều huyết mạch Phi Vân Quốc, cho nên Phi Vân Quốc cũng là người nhà của ngươi. Ta đề nghị ngươi có thể về nhà thăm thú một chút, đặc biệt là vạn tượng Vân Hải trở về càng sớm càng tốt. Ninh truyết ngần người ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Quả thật, vạn tượng Vân Hải, vạn bối đã ngay danh từ lâu, rất muốn tận mắt chiềm ngưỡng. Tổng Phúc Lợi cười lớn, Không chỉ đơn giản là tận mắt chiềm ngưỡng đâu, đối với người ngoài Phi Vân Quốc mà nói, vạn tượng Vân Hải chỉ là một kỳ quan thiên địa, nơi có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với người Phi Vân Quốc chúng ta mà nói, nó còn có một tầng ý nghĩa quan trọng khác. Bất kỳ tu sĩ nào mang cho mình huyết mạch Phi Vân Quốc, chỉ cần tiến vào vạn tượng Vân Hải thì đều có thể nhận được quà tặng của nó. Một trong quà tặng cơ bản nhất chính là có năng lực cảm ứng huyết mạch Phi Vân Quốc nhất định. Nói thật, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy người, ta đã cảm nhận rất thân thiết Có thể cảm nhận được huyết mạch phi vân trong người người Đó là vì ta từng tới vạn tượng Vân Hải Đây là năng lực mà bất kỳ người phi vân quốc nào đã từng ra ra vào vào vạn tượng Vân Hải đều có Cảm ứng huyết mạch của đồng tộc Trong toàn bộ tu chân giới hiện tại, vạn tượng Vân Hải có được thanh danh hiện hách Cho dù không có di vật của mẫu thân, nhìn chuyết cũng có thể biết được rất nhiều thông tin về vạn tượng Vân Hải Trong tàng thứ lâu của Ninh gia bởi vì nơi tài nguyên siêu cấp này vốn nổi tiếng xa gần vàng giành tới mức trở thành một kiến thức phổ thông trong tu trần giới hòaa Thị Sơn căn bản không thể so sánh được với nó Vạn T tựu Vân Hải là nơi hội tụ của Vân tri Đạo Ẩn chứa pháp tác đại đạo cực kỳ phong phú phúậ ẩn dưỡng ra vô số tài nguyên Vân hành thậm chí còn có cả những đại tu hóa thần kỳ luyện Hư Kỳ Liều luyến nơi đây không chịu về muốn lĩnh ngộ được vân đại đạo tổng Phúc Lợi lạihí sâu một hơi Tiếp tục nói đột nhiên khuyên người đếnphi Vân Quốc quả thật là có chút đường đột nhưng trên thực tế Ừ nói thế nào nhỉ có thể nói và tượng Vân Hải đã nơi gửi gắm tinh thần hãy nói cách khác là quê hương tinh thần của mỗi ngườiphiân quốc chúng ta người đã từng nghe qua câu chuyện thần thoại về phi Vân quê hương chưa nên trước cật đầu v bối đã từng nghe quaục sinh thời mẫu thần đã từng kể cho ta nghe tổng phúc lợi khá thở dài Người trẻ tuổi phi Vân quốc Muốn ra ngoài sống sáo Nhưng mà sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài mới hiểu Quê hương là cội nguồn của mình Mình thuộc về nơi đó Cho dù đi đến đâu cũng là như vậy Nói thật, năm xưa khi ta còn trẻ Cũng là như thế Công muốn sống sáo khắp thiên hạ Muốn được nhìn ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ Cho đến một ngày ta đến Bạn tượng Vân Hải Đi sâu vào bên trong Ta đã cảm động đến rời nước mắt Cảm giác rung động và thân thiết không gì sánh kịp kia Ta khiến ta như được trở về Trong vòng tay của mẫu thân mình Rất khó có thể dùng lời nói Để diễn tả hết cảm xúc xúc động Và thân thiết mà Vạn Đượng Vân Hải Mang đến cho ta Chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó Khi người tự mình tiến vào Vân Hải Thì mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn Ninh Chuyết thở dài một tiếng ngữ khí có phần không chắc chắn Có lẽ một ngày nào đó Vạn bối sẽ đi Hắn cũng không thể cẳng định một ngày như vậy Bởi vì theo kế hoạch nhân sinh quán hắn sẽ chiếm lấy dung nham tiên cung trở thành công chủ của tòa tiên cung này. Tuy nhiên nếu như vậy thì hắn sẽ bị trói buộc ở hỏa thị sơn trừ khi là hắn rời động dung nham tiên cung khỏi hỏa thị sơn này. Nếu như hắn với tư cách là công chủ mà dung nham tiên cung lại có trách nhiệm tránh nắp hỏa thị sơn thì rõ ràng hắn sẽ không tự ý rời khỏi vị trí được. Có lẽ ta thật sự nên đến vạn tượng Vân hỏi xem sao nhưng phải làm sao đây? Từ trước tới nay Dung nhan tiên cung chính là mục tiêu cả đời của Ninh Chuyết Hắn chưa từng nghĩ đến những khả năng nhân sinh khác Trong đầu hắn ấp đầy hình bóng của dung nhan tiên cung Là lời dặn dò của mẫu thân hắn Trước khi lâm trùng Trên thực tế Tô Linh Đồng trước đó đã từng khuyên hắn Một khi cướp đoạt tiên cung thất bại Hoặc cho dù cuối cùng có thành công Cũng phải chạy trốn Gia nhập bất không môn Có được sự che chở nhất định của đại phái siêu cấp Tuy trong lòng Ninh Chuyết Cũng thừa nhận đây chính là một con đường lui Nhưng trên thực tế Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi con đường này Thế nhưng hiện tại Lời nói của một người ngoài cuộc như Tống Phúc Lợi Lại khiến hắn thật sự cảm nhận được Một con đường khác trong cuộc đời mình Tâm linh của Ninh Chuyết cũng vì đó mà động chương 246 Mạnh già vạn tượng tâm Ninh Chuyết khẽ mở miệng muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng vẫn không thành lời Hắn chuyển tầm mắt về phía vân kình Trên chân trời xa xa vân kình to lớn như vậy chiếm cứ một góc trời Mà so với nó, nên Chuyết chẳng khác nào là một con kiến hôi Sau khi chầm mặc một lát, hắn lên tiếng hỏi Vân kinh khổng lồ như vậy, trước kia cũng đã từng là một đóa vân trùng nhỏ bé sao? Tổng Phúc Lợi khét cười Đúng vậy, chính là như thế Đối với ngoại nhân thì rất khó tưởng tượng đúng không? Đó chính là điểm thần kỳ của vân trùng Chúng được thai nghén ở trong vạn tượng vân hỏi Sau khi thai nghén đến một mức độ nhất định nào đó Chúng sẽ tự động rời khỏi vân hỏi theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi. Trong quá trình phiêu đáng này, chúng sẽ thuân phệ tinh hoa nhạt nguyệt, hợp thù các loại cương khí trong thiên địa, gặp gỡ vô số hào quang và mây ngũ sắc. Vân chủng hấp thu những thứ này, không ngừng lớn mạnh bản thân, cuối cùng biến thành các loại vân thú có bản tính kỳ lạ khác nhau. Nói đến đây, Tổng Phúc Lợi cũng nhìn về phía vân kinh trên bầu trời. Y nói tiếp, còn vân kinh này không phải do ta nuôi dưỡng từ nhỏ, Ta gặp nó giữa đường Cũng như cơ duyên xảo hợp Lại được quý nhân giúp đỡ Nên mới có thể thu phục được nó Cần cứ theo suy đoán của chúng ta Còn vân kinh này khi còn là vân trùng Đã nuốt phải một luồng đại khí hùng hậu Lại gặp phải du tùng vân Nó đã ngủ say rất nhiều năm Ở bên trong du tùng vân Thế cho nên nó mới có được Thất nền khổng lồ Không gian dự trữ cực kỳ rộng lớn Đồng thời tính tình cũng rất hiền lành ôn hòa Tính cách như vậy vừa có lợi lại vừa có hại, một mặt nó rất dễ dàng bị điều khiển Mặt khác, năng lực chiến đấu của nó lại không được lý tưởng cho lắm, cho dù là cấp độ nguyên anh kỳ. Nói tới đây, Tổng Phúc Lợi quay qua nhìn Ninh Chuyết. Vì vần quốc có rất nhiều đặc sản, đặc biệt là các loại vân khí, trùng loại rất nhiều, ngay cả ta cũng hoa cả mắt, không thể hiểu biết hết được. Đời sau này ngay trở về có thể từ từ cảm nhận một chút. Tiếp xúc với tài nguyên tu luyện Ở những nơi khác nhau Và loại khác biệt sẽ rất có ích Cho việc tu hành Tạo nghệ cơ quan tạo vật của Ninh Chuyết Công Tử Không tầm thường Tài liệu hoàn toàn mới có thể khơi dạy cảm hứng Cho người trong việc chế tạo cơ quan Theo bản năng Ninh Chuyết kế gật đầu Không khỏi tim đập thỉnh thịt Nhưng nghĩ đến dung nhằm tiên cùng Loại tâm động kia lại đột ngột biến mất Từ đầu đến cuối Hắn vẫn nhìn chăm chằm vào vân kình Vạn bối nghe nói Mỗi một con vân thú đều có giới hạn tuổi thọ của riêng mình Vân thú càng mạnh Thân hình càng to lớn Thì tuổi thọ của chúng càng ngắn sau Tổng Phúc Lợi gật đầu Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là như thế Cho nên con vân kinh này của chúng ta Đã thật sự già rồi Qua vài năm nữa Chúng ta sẽ hỗ trợ nó quay về vạn tượng vân hải Mỗi khi một con vân thú cảm nhận được Thời khắp đại nặng sắp đến Chúng đều sẽ bay về nơi mình được sinh ra Vạn tượng vân hải Chỗ kia là nơi chúng sinh ra, cũng là nơi bọn chúng chết đi, giống như một vòng luân hồi. Cho dù quá khứ có hẹn bọn hay loa mắt đến đầu, từ đầu đến thì sẽ trở về nơi đó, thành tựu đều tan trong gió bụi. Quá khứ bị chôn vùi, hy vọng mới sẽ được thai nghén. Một con vân thú nguyên anh kỳ như vậy sẽ thai nghén ra vô số vân trùng mới. Mà những vân trùng mới này sẽ thuận theo tự nhiên, tung bay đi khắp nơi. Cuối cùng chúng có thể trở thành đủ loại vân thú, nếu như may mắn cũng có thể trở thành vân kỉnh mới. Nói đến đây, Tổng Phúc Lợi có chút cảm khái. Cả đời vân thú cực kỳ rất giống với nhân sinh của chúng ta, có đúng không? Tù sĩ vì vần quốc chúng ta từ trước tới nay đều luôn có mối quan hệ mật thiết với vân thú. Có rất nhiều tu sĩ từ khi mới bắt đầu tu hành đã nhận nuôi vân trùng, thông qua việc đầu tư các loại tài nguyên tu luyện bồi dưỡng vân trùng thành vân thú với nhiều hình dáng khác nhau. Vân thú hình thể cộng lồ chính là ngôi nhà di động của chúng ta, là tiền cung riêng Việt của mỗi người. Tổng Phúc Lợi nhìn về phía đỉnh núi, ý biết rõ nơi đó có dung nham tiên cung. Vị tu sĩ Kim Đan này nói với Ninh Chuyết, nếu nói cứng đối cứng, cho dù là vân kình của chúng ta, cũng không thể đối địch lại được với dung nham tiên cung. Nhưng nếu nói về kích thước hình thể, không gian chứa đồ, Vân Kỳnh còn lớn hơn Dung Nham Tiên Cung rất nhiều. Vân Kỳnh còn có những ưu thế về phương diện khác, ví dụ như dễ dàng bảo trì. Nó chủ yếu thôn vệ vân khí giữa tiền địa, linh khí làm thức ăn, đồng thời có thể tự mình chữa trị, tự nhiên hồi phục. Còn như Dung Nham Tiên Cung, muốn tu sửa nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Đột nhiên Ninh Chuyết nghĩ đến điều gì, sắp mặt quán khẽ biến, không kìm được mà mở miệng truy vấn. Tống Tiền Bối Ý của tiền bối trong lời nói vừa rồi Là tù sĩ Phi Vân Quốc Đều sẽ nuôi dẫn vân trùng Vậy có phải người nào cũng có vân chủng không Tống Phúc Lợi gật đầu Hầu như mỗi người đều sẽ có một đóa vân trùng Nhưng muốn thật sự bồi dưỡng nó Cũng không phải là chuyện dễ dàng Ninh Chuyết vội vàng hỏi Vạn bối có một vấn đề Mẫu thần vạn bối là người của Phi Vân Quốc Nhưng bên trong di vật của mẫu thân ta lại không hề có vân chủng hay vân thú nào cả Tổng Phúc Lợi lập tức nghiêm mặt Còn chưa thỉnh giáo tính danh của mẫu thần Nình truyết công tử là gì Nình truyết đáp Mẫu thần vạn bối họ mạnh tên là dao âm Mạnh dao âm Tông Phúc lợi nghe xong Trước mặt lộ ra vẻ nghi hoặc sau lại nghe có chút quen tai thế này Nình truyết không khỏi hiếu kỳ Và khẩn trưng hẳn lên Sao thế chẳng lẽ Tống tiền bối Quen biết mẫu thân của vạn bối sao Tông Phúc lợi nhú mày suy nghĩ một hồi Rồi lắc đầu Cũng chỉ nghe quen tai mà thôi Trong lúc nhất thời không nhớ ra được Thế nhưng Phi Vân Quốc Mặc dù nhiều người như vậy Nhưng Mạnh Gia lại không nhiều Có một gia tộc Mạnh Gia rất không đơn giản Lại lịch không người tầm thường Ninh Chuyết bèn hỏi tiếp Tông Phúc Lợi bèn giải thích với hắn Vạn tường Tông của Phi Vân Quốc Là lệ môn phái siêu cấp Vạn tường Vân Hải Hầu như đều do bọn họ chấp trưởng quản lý Vạn tường Tông có 12 đỉnh núi Trong đó có một ngọn núi Lâu này đều do người Mạnh Gia chiếm giữ Mạnh ra này lấy cơ quan thuật làm nền tảng Từng có thời kỳ vô cùng hưng thịnh Nhưng mấy chục năm gần đây Đã dần dần suy tàn Mạnh ra sao Ninh Chuyết lầm bầm trong miệng Kỳ nhớ thật kỹ thông tin này trong lòng Hắn không quên vân thú Tiếp tục hỏi mẫu thần vạn bối tuy đã qua đời Nhưng vạn bối không tìm thấy bất kỳ vân thú hay vân trùng nào Trong di vật của người cả Nếu như những vân thú đã còn sống Vậy chúng sẽ ở nơi nào Tổng phúc lợi lắc đầu Vấn đề này thì ta cũng bó tay Muốn nổi dưỡng vân trùng Cần rất nhiều tài nguyên Đặc biệt là đạt đến cấp bậc kim đan kỳ Thường cần một khoảng thời gian ngủ đông dài đắng đắng Theo như ta được biết Mẫu thân của Ninh Chuyết Công Tử Chỉ là tu sĩ cơ quan tu vị trúc cơ kỳ Về cơ bản Không thể nào có được vân thú cấp bậc kim đan Còn vân thú cấp bậc luyện khí trúc cơ Thì lại không cường đại Rất có thể đã tán loạn Rơi mất từ giữa đường Ninh Chuyết thở dài một tiếng Không biết nói gì cho phải Hai người nói chuyện đến đây Thuộc hạ trong thương đội đến báo cáo Với Tống Phúc Lợi Thủ lĩnh, tất cả cơ quan hòa bạo hầu Đều đã được kiểm kê xong Số lượng và chất lượng đều không có sai sót Tông Phúc Lợi xác nhận xong Thì cười lớn, bên cáo từ Ninh Chuyết Trước khi rời đi, y còn dừng bước Quay người lại đưa cho Ninh Chuyết Một tấm phù lục Đây là phù lục được chế tạo từ vân nề Trên người của vân kính chúng ta Người có thể hiểu nó như một tấm vé tàu Chỉ cần mang nó theo Là người có thể tiến vào bên trong thể nội của Vân Kỳnh Từ đó ngồi Vân Kỳnh đi đến những nơi khác Ninh Chuyết vội vàng chấp tay cảm tạ Đồng thời cũng nói rõ Tuy bản thân đã có được tấm vé tàu Nhưng hắn chưa chắc sẽ quay về Phi Vân Quốc Cùng với Tông Phúc Lợi Tông Phúc Lợi xua tay Chúng ta cũng không phải sắp trở về Phi Vân Quốc Tiếp theo chúng ta sẽ đi một vòng quanh Nam Đầu Quốc Nếu như buồn mày bán đất, có thể sẽ tiếp tục xuôi nam. Tấm phù lục này thật ra không chỉ có thể sử dụng để tiến vào thể nội vân cảnh, mà nó còn là một tính vật. Sau này nếu như người gặp được đội vân thường khác, cô có thể dùng nó để chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và vân thường chúng ta. Dựa vào tấm phù lục này, tù sĩ có thể đáp thuyền, hoặc là vân thú của vân thường khác. Tính thực dụng của phù lục mà tấm phúc lợi tặng Đã vượt xa sự tưởng tượng của Ninh Chuyết Ninh Chuyết gửi lại lời cảm tạ đối phương lần nữa Mắt nhìn theo đối phương mang theo đám cơ quan hỏa bộ hồng này Quay về phía Vân Kinh Rất nhiều cơ quan hầu được đưa vào cơ thể của Vân Kinh Tù sĩ trong thương đội tiến hành bản giao Tiếp theo lên giao cho mọi người Đã kiểm kê xong Số lượng đều khớp Được mở cửa kho hàng Chúng ta sẽ chuyển số hàng này vào bên trong Cánh cửa lớn nhà kho chữ hàng Giống như làn khói nhanh chóng tàn biến Sau đó từng con vần thú bạch tuộc Trừ trong kho hàng bay ra Những con bạch tuộc này lớn lượng trên không trung Đồng loạt vơn xúc tu Trói chặt từng cơ quan hỏa bạo hầu nhấc lên cao Sau đó chậm dãi bay vào trong kho hàng Kho hàng số 188 trông rỗng Không gian cực kỳ rộng lớn Bên trong kho hàng không có gì cả Ngay cả một cái kệ cũng không thấy Tên tu sĩ phụ trách quản lý Bên trong kho hàng bèn đi tới bên tường Lấy lệnh bài thân phận của mình ra dán lên một vị trí thèn chốt ở trên vách tường, gã thôi đậu pháp lực rót vào bên trong lệnh bài, lệnh bài nhanh chóng tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Hào quang màu vàng nhạt lan rộng ra xung quanh, thấm vào vách tường giống như đám mây, sau đó nhanh chóng chảy xuôi, tiến hành từng trận văn giống như dây chuyền sản xuất. Nhưng trận văn này nhanh chóng lan ra toàn bộ vách tường. Sau một khắc, vách tường tự phát sinh biến dạng, giống như mây mù lượn lờ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái kệ hàng cực lớn, áp sát vào vách tường và trần nhà. Bạch tuộc cuốn lấy cơ quan hỏa bạo hầu bay lên không trung, nhét những cơ quan tạo vật kia vào bên trong vách ngăn của các kệ hàng. Rõ ràng là những vách ngăn này đều có thể điều chỉnh một cách tùy ý. Không gian hiện tại của chúng vừa đủ để đặt một con cơ quan hỏa bạo hầu. Dưới hàng trăm hàng ngàn con vân thú bạch tuộc không ngừng làm việc tùy số lượng cơ quan rất nhiều nhưng cũng chỉ mất một chén trà nhỏ đã được sắp xếp trình tê. Tù sĩ thường đội sau khi kiểm tra lần cuối cùng thì thu hồi toàn bộ vân thú bạch tuộc đứng dậy rời đi Sau khi gã rời đi một đám mây mù dày đặc chậm rãi hiện lên Sau đôi nhanh chóng ngừng tù Tạo thành một bức tưởng vững chắc Thay thế vị trí chỗ cánh cửa kia Đến lúc này cho kho hàng 188 Đã không có một bóng người vô cùng yên tĩnh Đột nhiên trong không khí xuất hiện một gợn sóng Tô Linh Đồng Dương Thiền Ngọc chui ra từ trong cơ thể Của một con cơ quan hỏa bạo hầu hết chương 246 Đà tại chứa vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại